các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bằng kinh nghiệm đầy mình mang từ thành nam bằng sự nhạy bén vốn đã giúp gia đình m ì n h thành danh trong giới kỳ béo đất bắc cường dâu bắt đầu thâu dần cơ ngơi của lai điêu theo kiểu t ạ m ăn dâu cho đến khi nhận ra chân tướng của chiến hữu lai điêu ngã người ra vì ngỡ ngàng lúc ấy lai chỉ còn là một tên tay sai được cường đặt đâu ngồi đấy và chỉ nhận được một số tiền vừa đủ sống. Liệu khó bề đánh đổ được thống soái Nam Định? Lai Niu chợt nghĩ đến một người, gã lập tức tìm về Sài Gòn để gặp bằng được Ung Trùm. Nghe rõ nguồn cơn n ă m c a m b ỗ Lai Điều An r i Thôi, chuyện đâu còn đó, cứ từ từ anh sẽ tính giúp cho. Cứ bình tĩnh, chuyện này không nóng vội được đâu. Chẳng những hứa sẽ giúp Lai Điều giành lại những gì đã mất. nam cam còn nhận lời cho lai được tham gia cùng tập đoàn hùng mạnh của mình ít lâu sau trong lúc ngồi ăn tối ở quán cơm niêu của ngọc cô em kết nghĩa háo sự nam cam như vô tình than thở trước mặt dung hà lúc này bọn nam định đã bắt đầu lấn sân vào trong này rồi làm ăn càng lúc càng khó cứ m ạ n h ai nấy làm kiểu này có nước chết cả lũ muốn tỏ ra trung thực và có thực lực Dung Hà nói luôn: Bọn Nam Định đó là cái quái gì đâu, anh n ă m Anh để đó em tính, đâu vào đấy thôi. n ă m Cam bắt đầu dỉ dả về mối nguy cơ phát xuất từ việc vô tổ chức của cường dâu. Y đã nghĩ đến chuyện thu phục tên kỳ béo này hơn là tiêu diệt y. Sau khi nghe một cách tỉ mỉ, Dung Hà quyết định giúp anh n ă m một tay để đưa bọn láo sược ở biên hòa phải đi vào đ ệ nếp. nhận ra Hải Bánh trên chiếc xe du lịch 12 chỗ vừa ghé lại, bọn canh cửa cũng toàn là dân Bắc mừng rỡ reo lên. A, anh Hải đến chơi, mời anh Hải. Hải Bánh không nói không rằng chỉ mỉm cười, một nụ cười có chút sát khí. Trên xe bước xuống hàng loạt sát thủ có tầm cỡ chỉ huy, còn ai khác ngoài Dung Hà còn có cái Hải Phòng. Sòng bạc cường d i â u ngay lập tức bị khống chế. và dưới sự thị sát của dung hà nhóm sát thủ ập vào xây bạc khẩu súng xanh nước thép bung vẩy trên tay hải bánh buộc tất cả những cái đầu nóng của băng nam định lập tức hạ nhiệt như bị tạt một thùng nước lạnh hậu già người quản lý thay do cường dâu vội đôn đả mời chào anh em cả có chuyện gì thì cứ từ từ thương lượng với nhau thay bị thương lượng dung hà hất hàm đàn em của thị đầy hậu già và sát tường chém luôn mấy nhát gọi là cảnh cáo nói cho cường nghiện một biệt danh của cường dâu có chỉ dung hà ghé chơi nhé hải bánh nói bằng giọng d ư ợ u cợt tất nhiên với lực lượng cỡ đó chẳng ai dám có thái độ gì chứ đừng nói là phản kháng coi như băng cường dâu hoàn toàn thất thủ những mối quan hệ trong giới giang hồ đã giúp cường dâu xác định được ai đã bật đèn xanh cho dung hà đến gỡ bảng số sòng bạc của mình. Đụng vào dung hà là điều không thể, vì vượt quá khả năng của băng nam định. Và lại sau lưng dung lại có gốc cổ thụ to tướng, sẵn sàng biến cái to như núi của dung hà thành hạt bụi, nâng cái nhỏ như cộng dơm của cường thành chuyện tay đ ị h Chỉ bằng ai cột nấy mở, cường giàu nghĩ vậy nên vội đến gặp lý đôi và thảo vợ bé của ông c h ù m đang làm chủ một nhà hàng của y ở thủ đức. thật ra Nam Cam cũng đã tiên liệu cường dâu sẽ tìm đến thương lượng và chắc chắn sẽ nhờ đến con vợ bé đang làm mưa làm gió ở vùng đất ngoại thành giáp biên hòa để làm sứ giả. Ông Trùm đã dặn dò kỹ lưỡng cách nói chuyện dẫn dắt cường dâu. Cuối cùng ông Trùm quyết định hợp tác với cường dâu bất chấp lời hứa giúp của Lai Điêu, tình nghĩa uy tín so a bằng tiền bạc và quyền lợi. Để chấn an Nam Cam thuyết phục cường tăng. xuất đỉnh quyền lợi cho Lai Điêu và tiếp tục sử dụng Lai vào công tác đối ngoại. Thế là bằng chính sự ngu xuẩn tham lam của Lai Điêu cộng với lòng ích kỷ nhỏ mọn của cường dâu, ông Trùm đã đưa tay cứu vớt cả hai để khống chế, sử dụng cường Lai như một vệ tinh cấp thấp. Để trả công cho Dung Hà, Nam Cam tạo một số điều kiện thuận lợi cho Thị tham gia vào đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia do Y làm chủ sự. con trai bảo lớn của y giữ vai trò cẩm trịch dĩ nhiên mức độ tham lam của dung hà được khống chế ở tầm vừa phải và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net